các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bắt hồn gan vào con búp bê vải bây giờ đã bắt được hai hồn năm phách chỉ cần qua đêm là cô lấy được hồn thứ ba thằng bé chết chắc cô sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình là có một đứa con âm ôi Sao lại như thế? Thế còn tiếng kêu lúc đốt con búp bê là hồn của cháu tôi ở thầy. Lúc con búp bê bị đốt cháy, phần hồn của thằng bé không còn chỗ nương nhờ, cho nên sẽ vất vưởng. Nếu như không nhanh chóng gọi về nhập xác, thì sẽ bị phiêu tán. Lúc ấy có sống được thì cũng Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông Vương, thầy lám lại cười. Mọi chuyện xong hết rồi. Ông đừng lo, thằng bé ngày mai sẽ tỉnh. Thầy ơi, thế thầy nói là oan hồn của cô ấy sẽ trả thù là thế nào? Thì cô ấy đã coi thằng bé như con mình. Nếu không có chuyện của ngày hôm nay thì cô cũng đã bắt được thằng bé đi rồi. Chúng ta đốt con búp bê, đồng nghĩa là phá kế hoạch của cô ấy. Một lần nữa, mất con, oán niệm bùng phát. Lần này cô đã hoàn toàn thành quỷ. Hiện tại, bị ta đánh trọng thương, chưa có sức báo thủ ngay. Ngày mai trời sáng, ta giúp ông làm phép, bảo vệ ngôi nhà. Không có ma quỷ nào làm hại người trong nhà được. Nói đoạn, thầy quay sang hai thêm. Tuy nhiên để phòng hậu họa, phải giải quyết triệt để. Ta ở xa đến, à cần anh đây giúp đỡ truy tra tung tích hồn ma cô ấy liền. Rồi thầy nói, linh hồn của cô bị đánh trọng thương hiện đang yếu, để có thể tồn tại, thì buộc phải gán hồn vào vật chủ đã chứa linh hồn của cô trước đây. Theo như lời cô kể, thì chính là cỗ quan tài làm bằng gỗ xoan đào. Bây giờ, hai thiêm phải giúp thầy điều tra xem sau khi cô Hạ Lam sống dậy thì cỗ quan tài đó ở đâu. Đêm nay là quá dài rồi, mọi người cũng mệt rồi, tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Ông Vương kể đến đây, bà Vương vội vàng đứng dậy, lạy thầy lãm ba cái tỏ lòng thành kính. Mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện tối qua thì thằng bé cũng tỉnh dậy. Ông bà ơi! Ông bà vương mừng mừng tội tội, ôm đứa cháu vào lòng. Hai thiêm cũng đứng bên cạnh nhìn con chiều mến. Thằng bé vừa nhìn thấy cha thì lao tọt vào trong lòng, để cha bế ẵm. Hai thiêm nước mắt dâng dâng. Hạ Lam đi, lòng anh đau đớn, nhưng cũng may là vẫn còn có đứa con trai bầu bạn. Anh ngẩng lên nhìn. Hạ Lam... Em ra đi thanh thản Anh nhất định Sẽ bảo vệ Sẽ nuôi dạy con Khôn lớn Em ở trên trời có linh thiêng Thì phù hộ cho cha con anh Ở bên ngoài kia Trời đã dần dần hứng sáng hẳn Gia đình ông bà Vương Coi như đã yên Nhưng cuộc hành trình tìm kiếm Thu phục hồn ma đã hóa quỷ Của cô Ái Liên Bây giờ mới chỉ bắt đầu ta kết thúc tập 1 tại đây. Cái lối viết của Như Tiên rất là quấn. Anh đọc anh thấy rất là quấn. Ngày mai chúng ta sẽ xem xem là là cái hồn ma của cái cô Ái Liên nếu nó còn nó còn đến mức cái độ nào nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc